để kéo bè kéo cánh với nhau. Vừa rồi bà ta đã biết tám chín phần. Này nghe vợ Lâm Chi Hiếu nói, liền xui nên làm thế này thêm họ. Vợ Lâm Chi Hiếu nghe đoạn đáp, téa ra, việc đó có đáng cái quái gì? Nếu thả cho nó thì chẳng nói làm gì, nếu mà bụng hẹp hòi thì cứ đánh mấy roi là xong việc." Từ nói, "Bà chị ơi, việc có to tát gì cho kem." Đồ biết Họ cảm giỡn quá, có thế thôi mà cũng gọi bà chị vào. Thật là họ coi xin bà chị, lấy bà chị ra làm trò đùa. Thôi bà chị về đi, kẻo mai nhà lại có việc, tôi cũng chẳng giữ bà chị ở lại uống nước nữa đâu. Vợ Lâm Chi Hiếu đi ra, đến trước cửa bên cạnh thì gặp con gái của hai bà già lúc nãy đến khóc lóc nhờ xin hộ. Vợ Lâm Chi Hiếu cười nói, Con bé này thật vớ vẩn. Ai bảo các bà uống rượu nói ngàm để gây ra chuyện, ngay ta cũng không biết gì cả. Mở hai sai người trói các bà ấy, ta đây cũng có lỗi này, thì còn xin hộ cho ai được nữa. Hai đứa bé này mới độ bảy tắm tuổi vẫn không hiểu gì, cơ khóc lóc văn xin mãi, vợ Lâm Thi Hiếu không biết làm thế nào, nói Quần vớ vật này, chỗ đáng đi kêu thì không đi, cứ đến quấy dậy ta. Chị mày hiện gả cho con bà Giả Phi là người theo hầu của bà cả bên kia. Mày về nói với chị mày, nhờ bà thông ra nói với bà cả thì việc gì mà chẳng xong. Một đứa nghe vậy nhớ ngay xa, còn đứa nữa vẫn cứ kêu van, vợ Lâm Trí Hiếu quát mắng. Cùng vớ vẩn này, con kia đi nói xong, tự khắc được tha cả. Không có nhẽ mẹ nó được tha mà riêng mẹ mày lại bị phạt. Nói xong lên xe đi về. Quả nhiên đứa bé kia đến bảo trị nó nói với Giả Phi. Giả thi vốn là người theo hầu của hình phu nhân, trước kia có lúc đã từng nổi tiếng. Gần đây vì giả mẫu không ưa hình phu nhân nên tất cả những người bên đó đều bị nhụt oai thế. Mỗi khi gặp bọn có thể diện bên nhà giả chính, họ đều nhìn với con mắt hành học. Giả phi cậy già, cậy có hình phu nhân nên thường uống rượu, mượn chén chửi bới vu vơ cho hà. Gặp ngày mừng thọ của giả mẫu một tiệc to tát như vậy, bà ta nhìn thấy mọi người khoe khôn khoe khéo, họ hét sai phái, mối chân mối tay, trong lòng khó chịu liền chửi mèo quèo chó, nói nọ nói kia. Người bên này thấy vậy, chẳng ai đến xịa đến. Ngày thấy vợ Chu Thủy sai trói bà thông gia của mình như lửa đổ thêm sầu, sẵn đang phê sợ, bà ta đứng bên phía tường mắng ẩm lên một lúc rồi đến xin với hình phu nhân. Nói bà thông gia của bà ấy chẳng có lỗi gì, chỉ vì cãi nhau mấy câu với A Hoàn của mợ cả. Vợ Chu Thủy về ton hót với mợ hai, trói bà ấy và đem vứt vào chuồng ngựa để mấy hôm nữa sẽ mang ra đánh. Thật đáng thương hại cho một bà già đã bảy tuổi, xin bà nói với mợ hai tha cho bà ấy một lần này. Từ ngày đến hỏi yên ương, hình phu nhân có vẻ vẽ mặt, lại thấy Phượng Thư lên nước hơn mình, giả mẫu đối đãi gia triệu lạnh nhạt nên bà ta vẫn ôm sẵn cái mối quán thủ ghen ghét nhưng chưa có dịp nói ra. Bây giờ họ ngấm ngầm gặp chuyện, ton hót bà chủ. Trước hết họ vạch vòi bọn hầu, sau đến phượng thư chỉ cố chiều chuộng cho cụ vui rồi tha hồ làm mưa làm gió. Đã chỉ được cậu liễn lại ton hót bà hai để bà hai không để ý gì đến công việc bên ấy. Sau họ lại nói cả đến vương phu nhân, cũng không thích bà, đều tự bà hai và mở liễn xui cả. Hình phu nhân dù là gan trồng xạ sắt. Nhưng tính chất đàn bà không tránh khỏi sinh lòng nghi kỵ, vốn đã ghép sẵn phượng thư, này thấy vậy bà ta không nói câu nào. Đến sáng hôm sau, hình phu nhân sang hầu giả mẫu, người trong họ đều đến xem hát đông đủ. Hôm ấy lại đều là con cháu trong họ, không ai là khách cả. Giả mẫu rất cao hứng nên chỉ mặc quần áo thường ra nhà ngoài nhận lễ. À sữa đặt một cái giường nào khối xếp nệm tựa lưng, nệm gác chân, cái cũng đủ cả. Giả Mẫu một mình nằm trên giường, xung quanh đặt một loạt ghế thấp. Bảo Thoa, Bảo Cầm, Đại Ngọc, Tưng Vân, Ngình Xuân, Thám Xuân, Tích Xuân ngồi quay cả đó. Mẹ Giả dẫn đứa con gái là Hỉ Loan, mẹ Giả Quỳnh dẫn đứa con gái là Cô Tư và cả lũ cháu gái các nhà khác lớn nhỏ độ 20 người. Giám mẫu thấy Hỷ Loan và cô tư sinh đẹp, đi đứng nói năng khác hẳn mọi người, trong bụng vui thích, liền gọi họ đến ngồi ở trước giường. Bảo Ngọc ngồi ở trên giường đẫm chân cho giám mẫu, vết phu nhân ngồi ở hàng trên, còn hai hàng phía dưới là con cháu các nhà cứ ngồi theo bậc họ. Hai dãy hành lang ngoài xem, Thì khách đàn ông cũng ngồi theo thứ tự trong họ, bọn đàn bà từng tốt một làm lễ trước, bọn đàn ông làm lễ sau, giả mẫu nằm nghiêng ở trên giường chỉ sai người bảo, miễn lễ. Bọn đại đại dẫn người nhà quỳ lại từ cửa nghi môn và đến phòng khách, sau đến các người đàn bà trong nhà rồi đến A Hoàn ở các phòng, nhộn nhịp chừng ăn hai ba bữa cơm mới xong. Họ lại sách đến rất nhiều lồng chim sẻ, phóng sinh ở giữa sân. Bọn giả phá đốt xong những giấy thọ tinh lễ trời đất rồi mới bắt đầu xem hát uống rượu. Hát đến nửa chừng, giả mẫu đi nghỉ, bảo mọi người cứ tùy thích rồi dặn Phượng Thư giữ hỉ loan và cô Tư ở lại chơi mấy hôm. Phượng Thư đi xa nói với mẹ chúng. Hai bà này xưa nay nhờ Phượng Thư giúp đỡ liền vui lòng ở lại chơi trong vườn. Đến chiều lúc sắp tan việc, trước mặt mọi người, hình phu nhân đến xin với Phượng Thư, cười nói. Chiều hôm qua, tôi nghe nói mợ hai tức giận, sai bà chủ quản gia trói hai bà già. Không biết là họ phạm tội gì. Đáng lẽ ra tôi không nên xin hộ là phải. Nhưng tôi nghĩ là ngày sinh nhật cũ, còn là cố gắng bỏ tiền bỏ gạo giúp đỡ kẻo nghèo yêu. Thế mà chúng ta lại hành hạ người già hay sao? Dù không nẻ mặt tôi, chỉ cũng nên nẻ mặt cụ, tạm tha cho họ. Nói xong, lên xe về. Phượng Thư vừa xấu hổ vừa tức, không biết đầu đuôi ra sao, đỏ mặt tía tai quay lại cười nhạt, bảo bọn vợ lại đại. Chuyện này ở đâu xa thế? Hôm qua vì người ở phủ này có lỗi với bọn cả bên kia. Tôi sợ mỡ ý ngờ vực, nên sao sang, để tùy mỡ xét định, chưa họ có lỗi gì với tôi. Chứ mà tin ở đâu lại chuyển đi nhanh thế? Vương Phụ Nhân nói, việc gì thế? Vương Thư cười kể lại chuyện hôm qua, Vô Thị cũng cười nói, Ngay tôi cũng chả biết gì, Thế mà cũng lắm chuyện quá. Vương Thư nói, Vì tôi sợ chị ngượng mặt, Nên để tùy ý chị xử trí, Chẳng qua cũng là giữ lễ đó thôi. Cũng như ở bên chị, Có người nào, Láo lếu với tôi, tất nhiên chị phải giao sang cho tôi xử. Dù là hạng đẩy tớ thế nào chăng nữa, cũng mà không thể bỏ qua cái lễ được. Không biết ai sang bên ấy, hết chuyện ton hót, lại sửa ngay việc này ra. Vân Phụ Nhân nói, mẹ chồng cháu nói phải đấy. Chị Trần là không phải là người ngoài, thì cần gì phải giữ cái lễ hảo ấy. Ngày sinh nhật cổ là cần nhất, tha họ ra mới phải. Nói xong liền sai người, đi tha hai bà giả ấy. Phượng Thư càng nghĩ càng tức, càng xấu hổ, đâm ra chán nàn, nước mắt giảm rụa, rồi hậm hợp về buồng khóc lóc, nhưng không muốn cho ai biết. Giả mẫu lại sai hổ phách đến gọi Phượng Thư hỏi việc. Hổ phách thấy vậy, lấy làm lạ, nói. Tự dân vô cớ, mợ làm sao thế ạ? Bên kia đâm chờ mợ đấy ạ. Phưởng thư nghe nói lau nước mắt rửa mặt đánh phấn rồi cùng đi với hộ phách giả mẫu hỏi hôm đó người ta đến mực tất cả có mấy nhà đưa vì đỉnh Dạ tất cả có 16 nhà có 12 cái lớn và bốn cái nhỏ che giường trong số đó có một cái lớn của nhà họ chân 12 cánh bằng lụa màu đại hồng theo kiểu hốt để đầy giường Một mặt thì vẽ thanh bất thọ thiếp vàng là đẹp nhất ạ. Lại còn có một cái bình bằng pha lê của nhà ô Tướng Quân ở Việt Hải nữa ạ. Thế thì không được động đến hai cái đấy. Phải cứ đi cẩn thận, ta cần đem tí biếu người khác. Phượng Thư vâng lời. Tiên ương đến nhìn kỹ mặt Phượng Thư làm giả mẫu phải hỏi. Mày không nhận ra mỡ ấy ạ? Sao cứ nhìn mãi thế? Huyền ương cười nói, cháu thấy mắt mỡ ấy sưng hút lên, nên lấy làm lạ ạ. Giả mẫu bảo Phượng Thư đến gần, để ý nguyện kỹ, Phượng Thư cười nói, Dạ cháu bị ngứa mắt, rụi mãi thành sưng lên đấy ạ. Huyền ương cười nói, chắc lại bị ai chiêu tức rồi chứ gì? Phượng Thư cười nói, ai dám chiêu tức ta? Dù có bị tức, nhưng trong ngày sinh nhật cụ, ta cũng chẳng dám khóc. Giả mẫu nói: "Phải đấy, ta muốn là ăn cơm, cháu ở đây dọn cho ta ăn, còn thừa thì để cháu và chị chân ăn. Hai chị em ở đây giúp các vị sư niệm Phật nhặt đậu cho ta. Các cháu và cũng được thêm tuổi thọ đấy. Hôm nọ các em và bảo mọc đều nhặt cả rồi, giờ cũng cho các cháu nhặt, không thì lại bảo là ta thiên tư." Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng